Xin chào các bạn càng thính giả Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình là ngôn tình Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo Và là tập truyện số 16 của bộ truyện Lấy vợ thiên Kim kiêu ngạo Một bộ truyện ngôn tình tổng tài nữ cường cực hay và hấp dẫn Chúc các bạn càng thính giả nghe chuyện thật vui vẻ Mùa 1 Tết Tuyên sơ từ đêm 30 đến giữa trưa bắt đầu đọng đến nửa thước trên bệ cửa sổ Những tòa nhà xa xa ngoài cửa sổ trắng xóa Làn gió buổi sáng lướt nhìn qua cánh đồng sân gôn rộng lớn Vén lên tấm thảm tuyết trắng Điệt điệt Đã 8 giờ rưỡi rồi Mau dậy ăn sáng Trong viên sợ đỏ tổ chức tiệc nằm ở ngoại thành Một lát xe lái qua đó phải hơn 2 tiếng đấy Tạ Điệt nằm ở trên giường Đem chăn che đến đỉnh đầu Mỗi tế bào trong cơ thể đều kháng cự lại hành động đánh thức cô của người đàn ông Sang trẻ xưa ngồi mép giường Dùng tay giật chẹn chăn Kéo người ra khỏi chăn bông ngầm mát Không nhìn được Mà chạm vào bờ vai mịn màng của cô Em không hiểu nổi Tạ niệt bị hành động kiên nhẫn của anh chọc giận Mở to mắt trứng anh Tiết mũ cuối năm đêm qua Tràn đầy năng lượng như vậy Rồi của tại sao lại kích thích nội tâm của anh chứ Xem xong tiết mục cuối năm Vậy mà lại lăn lộn cô đến mức muộn như vậy Giang trực sư hổ nhiên nói Chính vì thấy đất nước phồn vinh Nhân dân no ấm Nên lòng tràn đầy tâm tư Tạ Điệt nói không lại anh Trợn mắt chừng một cái Đứng dậy lầm bẩm tức giận Mạnh ra này địa vị như thế nào Có cần phải đi không Đầu óc còn đang hỗn loạn Bỗng nhiên giật mình một cái Tạ Điệt xoay người nhìn anh Vừa phẫn nộ vừa ảo não Từ từ Mạnh ra chính là người ở buổi tiệc tối năm kia Công khai muốn nói anh làm con rẻ ông ấy Chủ công ty internet Từ Thượng Hải đến Bắc Kinh phát triển Còn gái ông ấy trông như thế nào Sao không nói cho em sớm Đáng lẽ em nên dạy trang điểm từ 6 giờ sáng mới đúng Giang trẻ sư buồn cười trong lòng Lai động đốt ngón tay gõ gõ vào cái trán Đang hờn giận của cô Chỉ là lời nói đùa thôi Con gái mạnh tổng năm nay mới 9 tuổi 11 giờ sáng Chiếc xe tải màu đen đang đậu Ở ngã ba trên con đường ở vùng ngoại ô Nơi được xưng là Bermuda của thành phố Bắc Kinh Thùng hàng xe tải đóng chặt Phía trước cho biển số xe nước ngoài Lặng lẽ dừng ở bên đường Ngày đầu năm mới ở thành phố Bắc Kinh Mới tập trung đông người nước ngoài Đã hoàn toàn trở nên vắng vẻ Trên đoạn đường này không có một chiếc xe nào Thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi chạy nhanh qua Cũng không để ý chiếc xe tải đang động Trên ghế điều khiển xe tải Một nam thanh niên đội mũ lợi trai Sẽ đang ngậm một điều thuốc Thôi Thái trong miệng Người bị thương Nhàm chán chơi game di động đánh nhau với địa chủ Bên ghế phụ là một thanh niên với gương mặt đầy mụn Đang tập trung tinh thần Xem đèn giao thông bằng ống nhỏ Tên thanh niên chơi đấu địa chủ lại thua Hung tận mắng một câu thô tục Rồi tắt điện thoại Một lát sau Giờ như hắn nghĩ ra điều gì đó Khuôn mặt nóng này Được thay bằng sự hưng phấn Nhảy lên giữa hai lông mày Hắn chỉ vào tấm ảnh giá ở trước xe Đó với con mụn bên cạnh Mày có nhớ biển số xe mà hôm qua ông chủ đưa không? Nhớ cho kỹ vào Nhìn cẩn thận một chút Nếu ngồi trên xe không phải hai người kia Thì hủy bỏ nhiệm vụ Con mụn cười toe tuét Anh hạo đừng lo Thị lực của em đã 5.0 đấy Cả hai đều có khẩu âm của vùng khác Nằm thành niên ngồi trên ghế lái nó xong Cúi xuống nhặt một đoạn ống thép Nằm dưới chân lên Ước lượng cân nặng rồi tỉnh bơ nói Lát nữa xuống xe một chút Còn chưa chết thì bổ cho một nhát Lần đầu giết người, sợ không? Con mụn không những không hề nao núng Mà còn hưng phấn nói không sợ chỗ này cũng không có máy theo dõi anh em chúng ta lấy tiền nào rồi về còn tốt hơn là ở lại Bắc Kinh anh Ng em năm ngoái bị ngã xuống từ sàn giáo phải mất một chân đến bây giờ tiền tai nạn lao động còn chấp nhận được mấy kẻ có tiền điều đáng chết vừa dứt lời hán nhìn thấy một trong những biển số xe mục tiêu trong ống nhỏ vì thế kích độc và hạng giọng nói anh ạ mục tiêu xuất hiện là chiếc xe màu đen Việt dã trong xe có một nam một nữ Người đàn ông lái xe chính là người trong ảnh, người phụ nữ bên cạnh đang cúi đầu nên không nhìn rõ mặt. Chắc là không sai, còn khoảng một phút nữa sẽ đi dạo qua loạt xa lộ này. Thành niên bên cạnh nghe vậy thì hung hăng, phun điếu thuốc trong nhựa ra. Giá tay! Hai tên này đã liên hệ với nhau nhiều lần trước đó. Sau khi tính toán tốt thời gian, 10 phần ăn ý mà bật đèn pha của chiếc xe tải đã qua cải tiến có công suất gấp đôi vào thời điểm xe vượt qua mấy ngã rẽ vào khúc cua. Đừng nói là nửa người mù Ngay cả người bình thường bị đèn pha này làm lói mắt Cũng khó mà nhìn thấy rõ con đường phía trước Đúng như dự đoán Chiếc xe ngược chiều nhanh chóng mất thăng bằng Hai người bọn chúng tim đập loạn dạng Máu tăng tốc Trợn mắt chứng kiến cảnh tượng đẫn máu trước mắt Nhưng mọi thứ không diễn ra như những gì chúng mong đợi Thậm chí chiếc xe còn không tông vào lan can của khúc cua phía trước Ngược lại trước khi tông vào Nó đã ngã đột ngột phanh gấp và dừng lại Sau đó một nam một nữ trên xe bước xuống Bàng hoàng kiểm tra tình trạng xe Hai kẻ trên xe liếc nhìn nhau Thấy được sự nôn nóng trong mắt đối phương Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ không hoàn thành Thế bên kia khẳng định sẽ không đưa tiền Nam thanh niên trên ghế lái cắn chặt răng Nắm chặt ống thép Mở cửa nhảy ra và nhảy xuống Không phải là muốn mạng người sao? Chết như thế nào thì cũng là chết Mẹ kiếp Con muộn do dự trong tróc lát Sau khi xây dựng tâm lý một chút, mấy khẽ cắn mô đi theo xuống. Ai ngờ bọn chúng mới cầm bóng thép đi gần đến chiếc xe kia. Muốn động thủ với người đàn ông đang ngồi sổm trước đầu xe để kiểm tra, thì cửa sau xe mở ra. Một vài cảnh sát mặc thường phục từ phía sau xe, không người nhanh nhẹn lao tới. Hai bà động tác liền chế ngựa được hai tên này. Vài phút sau, một chiếc xe tiện lợi từ một ngã rẽ khác, chạy đến và ngừng ở một bên. Một cảnh sát trẻ thân hình cao lớn bước xuống. Mọi việc hoàn thành thuận lợi và không có ai bị thương Ánh mắt cảnh sát hàn đầy nhẹ nhõ Bước tới vũ vai nữ cảnh sát trẻ Trong bộ lễ phục và áo khoác gia Đang đứng trước xe Việt giã Tán thưởng nói Làm tốt lắm Âu Dương Cô nên mượn cơ hội này yêu cầu giang tổng miễn Vy Xích chọn đời bên trạch ương Lần này hành động tuy vẫn là giang trạch dư lái xe Nhưng chiếc xe Việt giã này đã trải qua cải chế Vị trí ghế phụ có trang bị thêm thắng xe Quả nhiên khi nãy xe thắng lại tương đối ổn. Xem ra sự ăn bài trước đó vẫn rất chu toàn Âu Dương đang mang đôi giày cao gót 10 phân Nên đi đường có chút bất ổn Liên tục xôi tay Hổ thẹn nói Cảnh sát Hàn Anh đã khen nhầm người rồi Thật ra lúc nãy căn bà tôi chưa kịp làm gì Đèn vừa chiếu tới Là Giang Tổng trực tiếp nhắm mắt lại Rồi anh ấy rớt khoát dường xe Cảnh sát Hàn viết rõ tình trạng đôi mắt của Giang Trạch Dương Dù bị mù tạm thời Nhưng vẫn có thể bình tĩnh ổn định nắng mọi chuyện như vậy Quả thật không dễ dàng gì. Anh ta nghe vậy thì nhướng mày. Nhận thức của anh ta đối với ông chủ trẻ tuổi trong giới kinh doanh này đã đạt đến một trình độ nào đó. Quả nhiên tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, tố chất tâm lý cũng vượt xa người thường. Sao đột thật can đảm, gian Tuyết rơi nhẹ trên bầu trời, con đường trống trải, gió lớn gào thét. Người đàn ông dựa vào cửa xe ngẩng đầu. Vẻ mặt bình thẳng như thể người vừa trải qua hiểm cảnh là một người khác Khuôn mặt của anh thật sự rất anh tuấn Người thật còn đẹp trai hơn cả lúc phỏng vấn trên TV Ngay cả nữ cảnh sát bên cạnh cũng lẳng lẽ đỏ mặt Giang trạch sư đối với lời khen ngợi này cũng không tỏ ý kiến Chỉ gật đầu bình tĩnh nói Hôm nay các vị cảnh sát vất vả rồi Ngày khác tôi sẽ mời mọi người dùng cơm Không biết bằng chứng có đủ hay không Về vụ án này nếu cô yêu cầu tôi hỗ trợ gì cải giác hàn cứ nói Cảnh sát hàn hỉm cười nói Trường cứ rất đầy đủ Trợ lý lưu có ghi âm và cả ghi âm của gọi Bây giờ chúng ta lại bắt đầu tại trận Người ghi hình đã bắt đầu quay video cảnh bọn chúng chứa đèn vào cô lê ống thép Cuối cùng lần này cũng có thể định tội lão cáo giả chu dịch kia Hai cha con đúng là nhất mạch tơ truyền Đều là cặn bã của xã hội Anh ta nói với vẻ đầy cảm khái Nhưng mà tôi thật sự không ngờ được trợ lý lưu lợi phản bội Ông ấy theo chu gì cũng mười mấy năm Trước đây chu ra từng có vấn đề về thuế Người của cảnh sát chúng tôi đã từng tiếp xúc với ông ấy Còn cứng miệng hơn vỏ sò Căn bản không khai ra chuyện gì Trước đây tôi từng nghe đồng nghiệp Từng tiếp xúc với ông ấy nói Trợ lý lưu lần này bỏ tà theo tránh Chủ yếu là vì một thời gian trước Ông ấy luôn thấy một số bài đăng không thể giải thích trên internet Tất cả đều là những bài phỏng vấn Và phim phóng sự về sự đối xử bất công Với những đứa con gái của tội phạm trong xã hội Còn có tiên cũ của ông chủ phạm tội Những trợ lý ánh l Tình cờ nhà ông ta vừa có lúc ba cục cô... tình cờ nhà ông ta vừa lúc có cô cô gái học cấp 3 nên mỗi ngày trợ lý lưu nhìn thấy mấy tin đó thì ra đầu cũng tê dại cuối cùng không chịu đủ tâm lý giày vào đến báo án cũng coi như là phát hiện lương tâm đúng là trời xanh ngan bài sang Trạch dư mím môi cũng không đáp lại nó cho cùng cũng không phải là phát hiện lương tâm gì cả con người đều ích kỷ Rất nhiều người nối giáo cho dạc cũng không phải hoàn toàn xấu Chỉ là đang đứng ở vị trí đó nên thân bất do kỷ mà thôi Rất khó lựa chọn giữa tiện vã ác Nhưng một khi đề cập đến người thân của họ Nhân tính mơ hồ sẽ được đánh thức Nhưng trên đời làm gì có nhiều thần linh như vậy Hầu hết những cái gọi là phép màu đó để do con người tạo ra Anh tỉ mỉ bố trí không biết bao nhiêu nội dung như vậy đẩy đến thư ký lưu Chính là vì đánh bại từng chút Từng chút một tâm lý phòng bị của ông ta Chờ mọi chuyện có tác dụng Lại để cho Chu tử Dương đi tiếp xúc với công ty Cho ông ta một số lợi ích để lôi kéo Xét cho cùng Chu Thử Dương cũng mang họ Chu Cũng là người của Chu gia Nên cũng làm trợ lý lưu giảm bớt cảm giác chịu tội Khi phản bộ Chu Dịch Tâm lý giày vò và cám dỗ về tiền bạc Quả nhiên chưa đến một tuần vỏ sò đã mở ra Vì vậy tất cả kế hoạch của Chu Dịch Anh đều đã sớm thăm sò được Cảnh sát Hàn cảm khai xong lại hỏi một câu Giao tổng Hành động băn xử hôm nay của chúng ta Cô tạo có biết không Anh ta vừa giất lời Liền cảm thấy vị doanh nhân trẻ tuổi trước mặt Nãy giờ vẫn không có biểu cảm gì Đột nhiên cong cong khóe môi Bông tuyết đầy trời Trong ánh mắt phẳng phất đến dịu dàng Giang chảy sư lướt nhìn tin tức về bữa tiệc doanh nhân Trên điện thoại di động Giọng điệu trở nên nhẹ nhàng Tôi dọa sợ cô ấy nên không nói Tôi đã sắp xếp người đưa cô ấy tới đó Lúc này Hẳn là điện điện đã đến nơi tổ chức tiệc rồi Anh nhớ đến dáng mẻ nổi giận Dương Nanh, mú vút của cô gái lúc sáng Khi bị bắt rời sườn Không khỏi lắc đầu cười những lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên ẩm vĩ Giống như tiếng chuông báo động ban ngày Giang trạch sư cao mày bắt máy Đầu dây bên kia là một trong hai vệ sĩ Mà anh đã sắp xếp ở bệnh viện Để quan sát chu Tử Tuấn Giọng người đối diện có chút hoảng hốt Sao tổng, thật sự xin lỗi Chúng tôi vừa mới phát hiện thằng nhóc kia Nhìn khỏi cửa sổ Phòng bệnh ở tầng 2 Chúng tôi không nghĩ hắn sẽ nhảy từ cửa sổ Hồi nữa mấy ngày nay hắn rất viên phận Không biết hôm nay chúng ta gì Giang trạch sư kinh ngạc Lập tức bấm điện thoại trong lòng khó hiểu Theo lời của trợ lý lơ Chô tử tuấn không biết kế hoạch của Chu dịch huống chi ngoại từ lúc mới ra tù Hắn có quậy mấy ngày Những ngày sau đều luôn an phận Chuyện đột ngột gì lại khiến một đại thiếu gia Như hắn tình nguyện nhảy cửa sổ chỉ để xuất viện Anh cao mày suy nghĩ Đột nhiên nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn đang vật sáng. Giao diện tin tức vừa rồi còn vẫn ở đó Tiểu doanh nhân được tổ chức Tại trang viên dự đỏ tư nhân của Mạnh Gia Những ông lớn thuộc mọi tầng lớp xã hội đều thề tự Giang thần của trạch ưu Sẽ mang bạn gái đến tham dự Không xong rồi Sắc mặt giang trạch dư nhất thời trắng bệnh Máu chảy ngược ra khắp người nhịp tim tăng tóc gấp vạn lần so với thời điểm bị mù tạm thời khiến ánh đèn trói mắt của xe tả chiếu qua lúc nãy Cùng lúc đó Điện thoại của cảnh sát Hàn đang đứng Ở một bên rung Anh ta thản nhiên lấy điện thoại trong túi ra Xem tin nhắn vừa nhận được vẻ mặt bình tĩnh lập tức trở nên cứng ngắc Anh ta dựng màn hình điện thoại lên trước mặt Giang Trạch Sư Với vẻ mặt nghiêm túc Là tin nhắn trợ giúp Đã được cài đặt trong điện thoại của tại Tiên trước đó Chỉ cần nhấn vào giữa số 2 Nó sẽ tự động được gửi đi Cứu mạng Cứu mạng Tin nhắn báo nguy tự động này vốn được dùng như một sự bảo đảm Và được thiết kế để giúp Giang Trạch Sư cảm thấy yên tâm Anh tự tin mọi việc đã được thu xếp ổn xế Và cảm thấy mình không chế được cục diện Nhưng trước nay không nghĩ tớ sẽ có một ngày Làm cho tạm điệt lâm vào hiểm cảnh như vậy Vậy mà lúc này Nó đã thật sự xuất hiện trước mặt anh Hà chữ kêu lên bức thiết Làm cho người ta sợ hãi Như thể trong giây tiếp theo Chốn sốc thoát khỏi màn hình điện thoại Phản phất gửi nhau anh ngu xuẩn và tự phụ Trái tim gian trạch dư đập loạn xạ Không thể kiểm soát được Chứng ngủ ta nghiêm trọng khiến anh không thể nghe rõ lời của cảnh sát Hàn Nhưng lý trí nó cho anh biết Không thể kéo dài Mỗi một phút kéo dài Điệt Điệt sẽ có thêm một phần nguy hiểm Anh lập tức mở cửa xe bước lên Mở ra định vị của tạ Điệt Sau đó lập tức khởi động xe Thấy vậy cảnh sát Hàn ở bên cạnh Cũng mở cửa xe ghế phụ ngồi vào Cửa xe của anh ta còn chưa kịp đóng lại Đã phi nước đại như một con ngựa hoang Tụt dây cơm Tiếng cảnh báo trong xe vang lên điếc tai Giang trạch dư một tay lái xe Một tay khác bấm lên số điện thoại của Mạnh Tổng Alo Mạnh Tổng "Phiên ông có thể cử người đi tìm bạn gái của tôi được không? Có lẽ cô có bị bắt cóc. Định vị hiện tại của cô ấy đang ở tòa nhà thứ 2 ở góc Tây Bắc, bên trong trong viên giường. Nhờ ông phái thêm nhiều người tìm kiếm, cẩn thận cho mỗi tầng." Giọng anh có vẻ khá bình tĩnh, nhưng cảnh sát hàng có thể nghe ra ý thổn xin từ cách thay đổi âm hô của anh. "Anh mạnh, anh nhất định phải giúp tôi chuyện này. Cảm ơn." Trong lúc nhất thời anh có hơi sốc, lập tức gọi cho đồn cảnh sát gần đó để yêu cầu hỗ trợ. Cảnh sát hàng cúp điện thoại Trong xe in phong pháp, anh ta không biết phải nói gì mới tốt. Vì thế an ủi. Gia thẩm, anh đều rốt ruột. Định vị của cô tạ trong trang viên rượu của mạnh gia. Hôm nay có nhiều khách tham dự tiệc rượu như vậy. Chú Tử Tuấn sẽ không dám làm bậy đâu. Nói xong anh ta ngượng ngùng ngậm miệng, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Không cần phải nhiều lời nữa. Anh ta nhận ra lỗ trống an ủi này nhạt nhẽo và thiếu chuyên nghiệp đến mức nào. Đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy. Anh ta biết rõ đối với một tên tội phạm có tội ác chồng chất thì dù trang viên to thế nào nhân sự hỗn loạn ra sao hắn cũng có thể tìm được cơ hội để phạm tội. Rõ ràng lời an ủi của anh ta không hề có tác dụng gì đối với người đàn ông đang ngồi trên ghế lái. Hai tay của anh gắt gao nắm chặt vô lăng liên tục nhấn mạnh chân ga vột qua máy đèn đoàn đỏ. Cảnh sát hàn há miệng thở dốc nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì trạng thái của người lái xe thực sự không tốt Quai hàm xiết chặt, màu môi nhợt nhạt còn hơn cả sắc mặt, những đường gân xanh trên cổ như muốn xuyên thủng làn da trắng nõn. Lúc này, nếu lại rong dài quấy rời anh lái xe, có thể sẽ bị đánh cho một trận và tống ra khỏi xe. Tốc độ của xe đã tăng vọt đến 180 dặm. 20 phút lái xe từ các ngã xe đến dinh thự đã được cắt giảm một nửa. 10 phút sau, cảnh sát hàng đứng ở góc tay bắc trang viên ru như cẩy giấy, chân có chút mềm nhũn. Bầu trời được bao phủ bởi gió tuyết Gió thổi qua cây thủy sam thẳng tắp trong trang viên Giang trạch sư không có thời gian quan tâm đến việc tìm một chỗ đậu xe Vì vậy anh dừng xe trước tòa nhà Sau đó mở cửa lao vào trong gió tuyết Định vị lời trong tòa nhà có phong cách kiến trúc gô thích Bắt trước với lâu đài trang viên châu Âu Mái vòng kiểu cột lãng mạn trong phim Disney Lúc này vô cùng u ám trong tuyết Cảnh sát Hàn đi theo tiến lên Vừa bước vào, mạnh tổng chủ nhân của trang viên liền đón tiếp với vẻ mặt tôn nóng. Tiểu Giang, tòa nhà này có tổng cộng 5 tầng. Mỗi một tầng một phòng tô đều cho người kiểm tra cẩn thận, nhưng không tìm được cô tạ. Hay là định vị sai rồi? Giang trạch dư siết chặt nắm nấm, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại lắc đầu. Định vị không thể sai. Anh đã lắp một thiết bị định vị trong túi sách và điện thoại di động của tạ Điệt, cộng với thiết bị định vị được tích hợp trong điện thoại báo động dự phòng. Tổng cộng có ba định vị đều trùng hợp ở đây Nếu người không ở trong tòa nhà này Vậy có nghĩa là đã bị chuyển đi Nghĩ đến khả năng này Tim anh quặn thắt lại Giang trạch sư quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa Tràm viên rộng lớn khuất sau gió tuyết Đằng xa chỉ còn lại những mái vỏng cao vút Người được mạnh da phái tới Tìm kiếm ra ra vào vào dấu chân hỗn loạn trên tuyết Đã sớm bị tuyết tươi bao phủ Khi nào tôi cảnh sát đến Các anh có chó nghiệp vụ và công cụ chuyên nghiệp để tìm người, phải không? Anh nhìn cảnh sát hàn với đôi mắt trụng sâu, cổ họng nghẹn lại, vô lực gần như tuyệt vọng. Bọn họ sắp tới rồi. Một bên khẩn cầu, một bên đáp lại, nhưng hai bên hỏi đáp đều thật sự biết rõ trong lòng. Giọng nói cảnh sát hàn khô khốc, trong ánh mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Trong điều kiện tiết như vậy, tất cả các vết tích đều bị tuyết giày bao phủ, lại không có định vị hỗ trợ. Muốn nhanh chóng tìm được người thật sự là quá khó Đối với những vụ án bắt cóc Mà anh ta đã thụ lý Một khi thời gian tốt nhất đã qua đi Hầu hết người bị bắt cóc đều lành ít giữ nhiều Mạnh Tổng Trong tòa nhà này vẫn còn một nơi chưa tìm Đúng lúc này Một người đàn ông trung niên mập mạp Từ ngoài cửa tiến vào Trên người phủ đầy gió tuyết Phong trần mệt mỏi Có lẽ anh ta đã vội vã chạy tới Sau khi nhận được tin tức Có thể ngài không biết Có một hầm rượu dự phòng Ở tầng hầm của tòa nhà này Ngày thường đều khóa lại Nhưng hôm nay để phục vụ khách nên mở ra Người đàn ông này là quản lý trong viên rượu Tòa nhà này ban đầu là mô phỏng Của một lâu đài kiểu phương Tây Tầng hầm là nơi các quý tộc phương Tây Trước đây cất giấu tài sản của họ Lối vào nhìn chung không rõ ràng Vừa nói Anh ta vừa chỉ vào cánh cửa vô hình Cô dãy hành lang không có khung cửa Và nói Tầng hầm không thể đi xuống từ cầu thang bộ được Phải đi bằng lối này Hay là qua đó tìm Anh ta vừa dứt lời Người đàn ông tuấn tố sắc mặt trắng bạch trước mặt Giống như bắt được cọng dông cứu mạng duy nhất Chạy như điên về hướng thông đạo mà anh ta chỉ Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong tầng cao nhà này Trầm trọng và gian nan Cầu thang xoắn ốc vừa hẹp vừa khuất San trẻ sư vội vàng la xuống bực thang cuối cùng Đẩy cửa hầm rượu đang khép hở ra Nhiệt độ trong phòng đạt ở mức 14 độ C Những dãy tủ rượu được sắp xếp ngay ngắn, đã chắn mất tầm nhìn. Ánh đèn mờ ảo trong hầm rượu khiến anh khó có thể nhìn rõ tình huống bên trong. Giang trạch dư nheo mắt, để thích ứng với ánh sáng. Sau đó bước nhanh hơn, cẩn thận đi tìm kiếm khắp nơi trong hầm rượu to lớn. Chỉ nửa phút thôi, với anh mà nói, nó dài giống như một thế kỷ. Cho đến khi đi thẳng đến một góc phía đông của hầm rượu, bước chân và nhịp tim của anh ngừng đập cùng một lúc. Thế giới này dường như đã mất hết hy vọng và giá trị Giang trẻ dư đột nhiên hiểu được cảm giác đau lòng đến chảy máu Mắt mở to như muốn nứt ra là thế nào Chiếc áo khoác lông màu xám của quý cô bị vứt bỏ góc tường Bên cạnh đó là một vài chai sộ vỡ Mà nằm bên cạnh những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn và lạnh lùng đó Là điệt tuyệt của anh Cô gái xinh đẹp lúc sáng còn tức giận dương nanh múa vút khi rời giường Giờ thì cả người đều cong lại Cuộn mình ngã vào góc tường Hai mắt nhắm nghiền Sắc mặt xám xịt Giống như mất hết sự sống Sáng sớm nay cô còn ăn Giống của cô nhóc 9 tuổi nhà Mạnh ra mán diện lộng lưỡi một phen Mặc một chiếc váy trắng dài như tuyết Giờ phút này Phải lụa trắng trên ngực nhộn một màu đỏ chói mắt Không chỉ là ở ngực Mà vết máu loang lổ trên chiếc váy trắng kia Đã thầm ướt hơn phân nửa chiếc váy Mà bên cạnh cô Chú tử Tuấn gầy trơ sương đang cầm mảnh vỡ của một chai rượu trong tay, cửa như điên dại. Dân hành sau đó hắn đã bị các cảnh sát dũng mãnh xông lên khắc chế, tay bị còng vào trước còng tay lạnh như băng. Những người theo sau vào nhìn thấy cảnh tượng ghê người ở chỗ góc tường kia, đều kìm lòng không được, mà hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả cảnh sát Hàn đã chứng kiến rất nhiều cảnh giết người, cũng vì cô gái trên người đầy màu đỏ như máu mà nội tâm mụn lạnh. Giúp tôi tìm một bệnh viện gần nhất ở đây. Người đàn ông trẻ không quay đầu lại Giọng nói khàn khán như một bóng ma giữa đêm Anh đi từng bước về phía cô gái Đang nằm trên mặt đất Bước chân rất nhanh Nhưng tư thế lại khó khăn Giống như dưới chân có lưỡi dao sắc nhọn Khi đã sắp đi đến trước người cô Vậy mà còn lạng trọng một chút Sau đó anh nương theo tư thế lạng trọng kia Mà quỳ xuống Thật cẩn thận bế cô gái nằm trên sàn nhà lạnh lẽo Như thể đang ôm chặt một bảo bối vô giá Trong hầm đầy mùi rượu Ánh đèn tối tăm mở ảo đến đáng sợ. Cảnh sát Hàn đứng ở cửa, cực kỳ không đành lòng. Chảy nhiều máu như vậy, đừng nói là một cô gái với thân hình gầy gò. Cho dù là người đàn ông vạm vỡ cao lớn, cũng khó giữ mạng sống. Khoan đã, mùi rượu. Cảnh sát Hàn lập tức hít một hơi thật sâu. Trong hầm rượu cũng không có mùi máu tươi như dự liệu. Ngược lại là mùi rượu rất nồng. Có lẽ tình hình không tự nhiên tưởng tượng. Anh ta còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở Người đàn ông đang quỷ một gối xuống đất Dường như cũng chú ý tới điểm này Anh gắt gao ôm cô gái trong lồng ngực Vững vàng đứng lên Cuối cùng thì trong đôi mắt trống rỗng kia Cũng có một tia thức giận Ánh sáng dịu nhẹ trên hành lang bệnh viện Gió tuyết ngoài cửa sổ càng thêm mãnh liệt Trận tuyết này Từ ngày hôm qua đến bây giờ Đã rơi một ngày một đêm Có thể còn kéo dài vài ngày nữa Giang Trạch dư đang ngồi chờ Ngoài phòng bệnh Một lúc lâu sau Nữ cảnh sát Âu Dương bước ra khỏi cửa phòng Nhẹ nhàng đóng cửa lại Âu Dương bước tới chỗ Giang Trạch Sư Giọng điệu nhẹ nhàng Giang Tổng, đã không sao rồi Bác sĩ đã kiểm tra kỹ càng Cô ta vẫn ổn Tất cả vết đỏ trên người cô ấy Đều là rượu đỏ trong hầm rượu Cô ấy hôn mê không phải vì mất máu quá nhiều Mà là bị thuốc quá nhiều rượu Dẫn đến bệnh dạ dày phát tắc và bị sốc Bác sĩ nào có khả năng cô ấy bị xuất huyết Và có thất dạ dày Cô ấy nói tới đây Lại có chút tức giận Vết thương duy nhất trên cơ thể cô tạ là ở trên má Có vết nhéo rõ ràng Có lẽ là tên cận bà kia đã bóp mặt cô ấy Để ép cô ấy uống nhiều rượu Trừ điểm này ra Thì không có vết thương nào Cũng không có Không có dấu vết của tấn công tình dục Có lẽ cơn đau quặn bụng đã cứu được cô ấy Tôi đoán tên cận bà cũng sừng sốt Nếu cô tạ không ngất đi Thật sự tôi không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì Cô ta nói xong một hơi Lại phát hiện người đàn ông ngồi trên ghế dài Vẫn một mực cúi đầu Khỉu tay chống lên chân Hai tay hợp quyền chống đỡ chán vào mắt Vẫn không nói gì Âu Dương cho là anh đợi quá lâu nên ngủ rồi Vì thế cô ấy ngập ngừng gọi Giang Tổng Nhưng cô ấy vừa dứt lời Một giây sau liền nhìn thấy trên chiếc xe Chiếc cầm đẹp mắt Đang lộ ra của đàn ông Một chất lỏng trong suốt chảy xuống thành chuỗi Sau đó toàn thân anh bắt đầu run lên dữ dội và không thể kiểm soát được. Như thế trên hành lang này so với băng tuyết bên ngoài còn rất lạnh hơn. Khi người đàn ông mở miệng, giọng anh nghẹn ngào đến mức gần như không thể phát ra âm thanh. Anh nói Cảm ơn. 23 giờ chiều, bầu trời không một tia sinh khí. Sắc trời âm u, cũng không có ánh ban mai hoàng hôn. Gió tuyết lả lướt ẩn giấu đi màu xanh của bầu trời, giống như tờ giấy phát thảo hạt thô. Đường cong của ngọn núi cách đó không xa như ẩn như hiện Uốn lượt, gấp khúc Hóa ra đây là một ngày đầu năm mới vui vẻ Cô gái trên giường đang nhắm nghiền mắt Sắc mặt vẫn tái nhợt Chất lỏng truyền dịch lạnh như băng Chảy vào mạch máu xanh trên mu bàn tay Giàn trạch xưa ngồi ở mép giường Nhìn trước cầm nhọn và cánh tay mảnh khảnh lộ ra ngoài lớp chăn bông Cô thực sự gầy yếu hơn rất nhiều So với khi còn học đại học cách đây 5 năm Sự gầy yếu này không liên quan đến da thịt Mà là cốt cách Máu hoặc nói là về tinh thần Đảng công chúa kiêu căng ngạo mạn Không sợ gì cả của 5 năm trước Giờ lại xanh sao nằm trên giường bệnh Không thể gượng dậy được Một mình cô chịu đựng Một áp lực và sợ hãi trong suốt 5 năm Kể cả nỗi hận thầm kín Trong lòng anh Hoa hồng dùng có tơ đẹp đến đâu Cũng sẽ trở nên hoang tàn khi trải qua bao áp lực Trái tim sang trạch sư đập từng nhịp từng nhịp Hoạt động như một chiếc máy bơm Nhưng dường như chiếc máy đã bị hỏng Mỗi một lần bơm đều gây ra cơn đau đột ngột Anh cởi áo khoác Nằm nghiêng xuống mép giường vẫn còn đủ chỗ cho một người Mắt sán vào chăn bông trắng như tuyết Đang lên xuống theo từng nhịp thở của cô Dấu hiệu sinh mệnh mỏng manh này Mang lại cho anh cảm giác cực kỳ an toàn Một lúc lâu sau Anh hôn lên gỏ má của cô gái Rồi từ từ vươn tay ra Ôm lấy cô gái đang nằm trên ban cạnh Dường như là bị áp lực và thở dài một cái Trước ngày hôm nay, so anh lại có thể cho rằng mình là người có thể chịu đựng mọi chuyện không sợ chứ. Tận cho đến khi nhìn thấy cả người cô đầy máu nằm trên mặt đất, anh mới hiểu rằng nỗi sợ hãi cũng đủ để giết chết chiến binh dũng cảm nhất. Mà anh suýt chút nữa đã vỡ ước vào đường cùng, vạn kiếp bất phục. May mắn, thật may mắn vì cô đã không xảy ra chuyện gì. Thần kinh căng thẳng quá lâu đột nhiên được thả lòng Giang Trạch Sư nhắm mắt lại xiết chặt cánh tay điều chỉnh nhịp thở cho phù hợp với tạ điệt Khi cảnh sát Hàn gọi điện đến anh gần như sắp rơi vào giấc ngủ nặng nề Ngày đầu năm mới trong đồn có không nhiều cảnh sát trực ban một vài cảnh sát tham gia hành động lúc trưa cũng về nhà nghỉ ngơi Âu Dương đưa Giang Trạch Sư đến khu làm việc trước tiên tiêm cho anh một mũi dự phòng Giang Tổng tình hình có vẻ không ổn lắm Cảnh sát Hàn vẫn đang thẩm vấn chua Tử Tuấn Từ chua đến giờ Chỉ bước ra gọi một cuộc điện thoại Sắc mặt rất kém Mọi chuyện cụ thể hãy cứ đợi anh ấy ra nói với anh Anh làm bản khai báo trước đi Giang Trạch Sư gật đầu Bởi vì tạ điệt chưa tỉnh nên nhân viên trực ban yêu cầu Giang Trạch Sư Làm bản khai báo hoàn chỉnh Bao gồm cả hai vụ án của chu Dịch Và chua Tử Tuấn Sau khi điền đầy đủ thông tin Và hoàn thành bản khai báo Vừa lúc cảnh sát Hàn từ phòng thẩm vấn đi ra Đóng sầm cửa thật mạnh. Định mệnh nhà hắn. Nét mặt luôn cứng rắn của cảnh sát Hàn lúc này. Cũng xoắn hết vào nhau. Hợp lại chính là bốn chữ. Phẫn nộ tột đỉnh. Sau mấy tiếng thẩm vấn. Tờ máu trong mắt cũng lộ ra cực kỳ rõ ràng. Nhưng khi nhìn thấy Giang Trạch Sư đang ngồi trên ghế. Cơn tức giận của anh ta biến thành sự xấu hổ mờ mịt. Giang Tổng. Mọi chuyện không tốt. chứng cưới của chu dịch có thể đã lập án. Trốn không thoát thời hạn thì án mấy năm Nhưng vấn đề lại nằm ở chu tự tuấn bên này Giang trạch sư đóng nốt Nắp bút lại Đứng dậy tự vào mép bàn vẻ mặt không chút thay đổi nói Vậy nghĩa là sao Cảnh sát hàn thở dài Anh ta khoanh tay giải thích rõ câu chuyện Tôi thẩm vấn hắn 3 tiếng đồng hồ Nhưng thằng nhóc này giả ngây giả dại Tinh thần cực kỳ không bình thường Lúc ấy trong lòng tôi đã có linh tính không tốt Quả nhiên nửa tiếng trước Tôi nhận được một bản báo cáo tâm lý Từ luật sư của chu ra gửi đến Nói Chu Tử Tuấn bị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực cực nặng, không thể kiểm soát được hành vi của mình. Đầu tiên là bị bệnh lao phổi, sau đó là bị bệnh tâm thần. Thằng ngu này coi chúng ta như cháu trai hán mà đùa bỡn à? Thật ra trước lệnh bệnh trạng lao phổi của Chu Tử Tuấn, một số cảnh sát của chúng tôi đã trình lập trình lên pháp viện, yêu cầu bệnh viện công hội Trần, nhưng luật sư của Chu đã đánh đòn phủ đầu. Ông ta một mực khẳng định việc trần đoán bệnh lao trước đó là do bệnh viện khám sai. Bọn họ không biết Chỉ là sau khi nhận được báo cáo kiểm tra Thì họ tuân theo các quy tắc mà làm việc Mà bác sĩ tâm lý lần này Làm giám định cho chú Tử Tuấn Là người rất có thẩm quyền Nổi tiếng ở trong giới trong và ngoài nước Rất có uy tín Ông ấy cũng đã hợp tác với các cơ quan tư pháp Chúng tôi nhiều năm rồi Chẳng đoán mà ông ấy đưa ra Về cơ bản là rất khó lật đổ Tôi thật sự không hiểu Anh nói xem Một bác sĩ Đức cao vọng trọng như vậy Tại sao lại để cho loại xúc sinh này thoát tội chứ? Anh ta đấm vào tường và nói Mẹ kiếp Thằng nhóc này đúng là may mắn Vụ án của hắn 5 năm trước Chính là tôi theo Bản án trong bức thư nạc danh đó Chỉ đủ để kết tội án 15 năm Sau nhiều lần giảm án Cuối cùng chỉ còn 11 năm Nhưng căn cứ theo những gì chúng tôi biết Hắn còn phạm rất nhiều tội Nhưng một số đương sự liên quan lúc đó Lại không phối hợp điều tra Căn bản tìm không thấy chứng cứ Cuối cùng cũng không giải quyết được gì Vừa nói anh ta vừa cửa trước mũ cảnh sát trên đầu xuống, cười chua chát. Đôi khi tôi cảm thấy mình là cảnh sát nhân dân đại diện cho công lý. Nhưng sau bao nhiêu năm công tác, những vụ án oan ước, bất lực, thật sự đã gặp quá nhiều. Thật ra đối với vụ án này của cô tạ. Vì kết quả giám định cho thấy, người trên đương sự không có vết thương đáng kể nào. Cho dù vụ án được xét xử theo cách thông thường, thời hạn thi hành án cũng sẽ không vượt quá một năm. Sau khi anh ta nói xong, Người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên ngẩn đầu lên, lặp lại một câu. Anh nói, điệt điệt cô ấy không chịu bất kỳ thương tổn đáng kể nào. Thì sao? Không lẽ phải thật sự xảy ra chuyện mới có thể phá nán? Anh gần từng chữ một, quả thực như khóc ra máu. Trên thế giới này có quá nhiều sự bất công, hệ thống tư pháp nghiêm khắc. Nhưng cũng vì quá nghiêm khắc và cứng nhắc, nên đã tạo ra cơ hội cho rất nhiều kẻ bụng dạ khó lường lợi dụng sơ hở. Phán quyết của tòa phụ thuộc vào chứng cứ Cảnh sát Hàn có chút không đành lòng Quay mặt đi Hành vi phạm tội của hắn quả thực rất tồi tệ Nhưng chúng ta đã đến sớm Ngoại trừ hành vi trúc rượu quá mức hắn không gây ra thương tổn gì Hơn nữa không có chứng cứ Ở hiện trường chứng minh hắn có ý đồ Gây thương tổn thân thể Và lại cô ta cũng không bị thương Báo cáo giám định cũng không có cách nào Cung cấp được chứng cứ có lợi Càng là người chính nghĩa Càng dễ dàng có cảm giác xấu hổ Cảnh sát Hàn nói tới đây Hơi có chút hổ thẹt Dường như không dám nhìn vào mắt sang trạch dư Giọng nói cũng trầm xuống rất nhiều Chưa kể bây giờ hắn ta lại có giấy chứng nhận Bệnh tâm thần có thẩm quyền Rất có thể tòa án sẽ không xét xử Có khả năng sẽ để cho người trong cuộc giải hòa Chúng tôi sẽ cố gắng chu toàn Nhưng anh vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng Anh ta vừa dứt lời Người đàn ông trước mặt liền nhắm mắt lại Khi anh mở mắt ra lần nữa Tòa người đều tỏa ra khí chất thù hận và dữ tợn Giọng điệu càng thêm u ám Cảnh sát Hàn Vất vả rồi Tôi sẽ trở về chờ tin Nhưng trước đó tôi có thể vào Nói với hắn vài câu không Với lại có thể tắt máy giám sát không Cảnh sát Hàn mở miệng nhỏ giọng nói Được Nhưng đừng làm quá tàn nhẫn để lúc đó tôi cũng khó giải thích Giang trạch sư gật đầu Đi đến cửa phòng thẩm vấn Để cửa ra bước vào Sau đó trở tay khóa cửa lại Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt Giữa phòng thẩm vấn có một chiếc bàn lớn Chú Tử Tuấn ngồi bên cạnh chiếc bàn Với đôi tay bị còng Lúc hắn nhìn thấy Giang Trạch Dư bước vào Cổ ngửa ra một cách quái dị Hai má gầy ốm nhô lên Nước bọt chảy ra từ khóe miệng Một cách không tự chủ được Rõ ràng là một kẻ vẻ mặt ngốc ngách Hai chân cũng run dày bất thường Nhìn thế nào cũng như một kẻ Thần kinh điên loạn Nhưng trong cặp mắt Mà máy giám sát không thể nhìn thấy được Lại đầy sự khiêu khích điên cuồng Thậm chí hắn ta còn thoáng cười Rõ ràng là tư thế của một người chiến thắng toàn diện Thái dương của Giang Trạch Dư Nhảy lên vài cái mãnh liệt Cắn chặt quai hàm cúi đầu Nhanh chóng cởi cúc tay áo Sán áo sơ mi lên đến khỉu tay Sau đó tiến nhanh đến phía trước Đấm thẳng mấy quyền vào mặt hắn Giữa như thế giới này Thật sự rất không công bằng Anh không thể làm gì ngoại trừ chút giận bằng cách này Vậy mà người bị đánh cũng không né Chống đỡ được vài cái chờ đến khi anh đến gần Mặt mũi hắn cũng đã làm bầm dập Mới khàn khàn thì thầm bên tay anh Giọng điệu của chu Tử Tuấn lúc này Giống như một kẻ biến thái Vừa thực hiện được gian kế Đánh đi, chút giận đi Ngoại chủ đánh tao vài cái Thì mày có thể làm gì À đúng rồi, nếu đã thương tao Luật sư của tao hoàn toàn có thể kiện mày Thế nào Lại muốn ngồi tù thêm 2 năm nữa à Chú Tử Tuấn càng nó càng thêm hưng phấn Hắn liếm môi Vì để tránh máy giám sát mà tận lực thấp giọng để xuống nói Nhưng vẫn lộ ra một tia hứng thú Chợt Sao hôm nay mày lại đến sớm như vậy Tao còn chưa kịp nếm thử mùi vịu con đàn bà của mày đâu Nhưng mà cũng không gốc Nó không chừng về sau Vẫn còn cơ hội Giang trạch dư Mày đâu không lại tao Tao có bệnh tâm thần Tao là cái điên Chuyên gia cũng đã đưa ra báo cáo Chẳng đoán chính xác Haha, ha, mày còn có thể nói là tao không phải sao Sau khi hắn nói xong câu đó Quả nhiên đã chọc sợ người đàn ông trước mặt Anh hít một hơi thật sâu Sau đó rơi nắm đấm lên Với vẻ mặt sữ tợn Và vung xuống một cách tàn nhẫn Chú Tử Tuấn nhích miệng Nhìn anh đầy khiêu khích Còn hy vọng anh phẫn nộ đấm thêm mấy quyền Vậy thì có thể cáo buộc anh cúi gây thương tích Hơn nữa còn là tổn thương Bệnh nhân tâm thần Tội cản thêm một bậc. Nhưng ai ngờ được ràng nắm đấm cứng rắn kia vừa vung xuống rồi một nửa, thì đột ngột dừng lại cách một cm ngòi bút. Giàng trạch dư mở nắm đấm ngẩn đầu, nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh. Ánh sáng đỏ rực trên một số máy giám sát được lắp đặt trên tường đã được tắt. Cảnh giác Hàn thực sự đã giữ lời hứa. Giàng trạch dư đột nhiên bật cười. Biểu tình cực đoan giữ tợm trên mặt anh chuyển sang nụ cười đè nén và áp lực. Cứ như chỉ trong một cái nháy mắt Sự tán nhẫn vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của chú Tử Tuấn Anh từ từ dựng thẳng lưng dậy Tâm trạng rất vui vẻ Lại nhịn không được cười vài tiếng Trong phòng thẩm vấn không có ai này Hơi có chút đáng sợ Ai nói không phải đâu Mày là kẻ điên Không sai Chuyên gia cũng đã kiểm tra Sao có thể là giả Anh nói Nhìn chú Tử Tuấn vì nghi ngờ mà quên ngụy trang phải mặt ngu dại Nhẹ giọng nói Nếu không có giấy xác nhận bệnh tâm thần này, liệu trần đoán bệnh lao của mày có bị tòa án lật lại hay không? Vẫn còn là một ẩn số. Lùi lại 10.000 bước. Coi như vận may của mày thực sự không tốt. Bất quá thì mày cũng chỉ trở về tiếp tục bản án mà mày chưa chấp hành xong trước đó thôi. Mày đã tụ án 5 năm. Thời hạn thì hành án vẫn còn 6 năm nhỉ? Cộng thêm lần này chưa gây ra thương tổn gì. Có thể chỉ bị kích thêm án nửa năm đến 1 năm thôi. Cộng lại... Cũng không đến 7 năm Anh nói đến đây Khuế miệng chú tử Tuấn đột nhiên co giật không kiểm soát được Cố nén sự hoảng sợ Không thể giải thích từ đáy lòng Miễn cưỡng cười nói Mày nói với tao chuyện này làm gì Tao có giấy chẩn đoán bệnh trong tay Đừng nói 7 năm Một giây tao cũng không cần ngồi tù đây là tao có thể về nhà rồi Ánh đèn vàng ấm áp Trong phòng thẩm vấn Không giống như ánh sáng mặt trời Má như một ngọn lửa mờ ảo trong địa ngục Sàng trạch sư giật giật khóe miệng. Mười phần thiện ý không ngắt lời hắn. Đừng có gốc. Giấy chẩn đoán chưa rõ ràng đâu. Nếu như không có giấy xác nhận bệnh tâm thần này. Nhiều nhất thì 7 năm sau mày đã có thể ra tù. Lúc đó mày cũng chơi đến 35 tuổi. Còn có cuộc sống rất tốt đẹp. Nhưng mày có nghĩ tao sẽ để cho mày sống tốt như vậy không? Bỗng nhiên anh thu hồi ý cười nhíu mày. Sau đó phủi phủi cổ áo sơ mi dính một chút bụi. Phần chứng chỉ này Là trợ lý lưu Đã nhắc nhở ba mày đúng không Không biết trợ lý lưu có nói với mày là chuyên gia Chẩn đoán bệnh tâm thần cho mày đã trở về từ Mỹ không nhỉ Ba sĩ nhãn khoa riêng Trước đây của tao là người Mỹ gốc hoa Mà vợ ông ấy là chuyên gia Quyền uy khoa tâm thần và tâm lý học Cũng rất nổi tiếng trên thế giới Thế nào Có phải cảm thấy rất nhặt rất khéo không À còn một tin nữa Chu dịch ba mày bị tình nghi Có âm mưu giết người vì trốn thuế Đã bị bắt rồi Nhưng mày yên tâm đi Chú và anh họ mày sẽ không bỏ mặc mày đâu. Bọn họ đã tìm cho mày một bệnh viện tâm thần rất tốt. Một lát nữa sẽ qua đón mày. Họ sẽ giúp mày chữa bệnh thật tốt. Giang trẻ sư bình tĩnh nói xong. cúi đầu kéo xuống ống tay áo. Sau đó chậm dãi cải cúc áo lại bước nhanh ra ngoài. Khi vạn tay nắm cửa, anh quay đầu lại. Chợt chợt, quả nhiên chú ra rất giàu có. Đây chính là bệnh viện tâm thần đứng đầu cả nước. Nghe nói đã đóng 70 năm tiền viện phí rồi. Chỉ không biết là mày chống đỡ được tới lúc đó hay không. Nói xong anh bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Đóng cửa lại. Nghe được âm thanh gào giống hoảng sợ không ngoài dự kiến. Sau khi chào cảnh sát Hàn. Giang trẻ sư đang muốn rời đi. Lại đối mặt trực diện với chu Tử Sương và ba của anh ấy, chú Thiện. Vừa đến đồn cảnh sát. Bề ngoài cả ba người giống như lập trường đối lập. Đi lướt qua nhau. Cũng không phát sinh tình huống như kẻ thù gặp mặt Cục diễn trước mắt cũng không ngoại lệ Sếp Bằng chứng của em trai tôi chu tử tuấn không có vấn đề phải không Tôi và ba đến Để được tiền bảo lãnh Tối nay còn phải gấp rút Đưa nó đi điều trị Tự mình qua kia là Kẻ giác hàn nghiến răng nghiến lợi nói lầm bầm giận dữ Còn nữa đạo diễn Tôi cũng không phải là người tốt gì Các người đừng để tôi nắm được sơ hở Mắt tôi sẽ luôn nhìn chằm chằm vào hắn đấy Tiếng ngửi trong cục cảnh sát Ngày càng nhỏ đi Nhưng ngoài cửa vẫn là gió tuyết ngập tràn. Giang Trạch dư đứng đó trong chốc lát. Trà sát lòng bàn tay thô giáp. Màn đêm nhẹ nhàng kéo xuống. Ánh đèn trong phòng bệnh hát ra một mảnh ánh sáng nhỏ trong không trung. Vẫn có thể thấy được tuyết rơi dày đặc. Y tà trưởng vừa rút kim truyền dịch cho tạ điệt. Còn đang nằm hôn mê. Một bàn tay đã vươn đến bên cạnh cực kỳ tự nhiên. Mà lấy bông gòn đè lại lỗ kim trên mũ bàn tay cô. Y tà trưởng khoảng 50 tuổi sửng số trong dây lát Quay đầu lại thì phát hiện đó là bạn trai của bệnh nhân Ba mỉm cười hài lòng Và nói với Giang Trạch Sư Cậu nhóc này không tồi nha Vừa chu đáo Vừa biết so thương người khác Mỗi ngày tôi chăm rất nhiều bệnh nhân Nhưng người nhà có thể quan tâm Từng chi tiết như vậy cũng không nhiều lắm Còn bé nhà tôi cũng trả tuổi cậu Vẫn chưa có bạn trai Ôi tôi hy vọng về sau Nó có thể tìm được một người giống như vậy Giang Trạch Sư mỉm cười khi nghe bà ấy nói những lời này Lúc này anh đã tháo tháo sơ mi và bộ Âu phục khi ở bên cảnh đồn cảnh sát, mặc vào một bộ quần áo thoải mái ở nhà, dáng vẻ sạch sẽ và sảng khoái, hoàn toàn không nhìn ra đây là một doanh nhân thành đạt, ngược lại giống như một sinh viên đang chăm sóc bạn gái trong bệnh viện. Rõ ràng y tái trưởng cực kỳ có hảo cảm với chàng trai như vậy. Hoang chi sang chảnh xưa còn được bà liệt vào lầm mồ cho những tiêu chuẩn chọn con rể. Vì vậy mỗi lần nói chuyện đều tủm tỉm cười, không ra đâu đừng lo. Chai cuối cùng cũng vừa mới dùng hết La đã ngủ đủ rồi Sẽ tỉnh lại thôi Vâng cảm ơn bà Y tá trưởng gật đầu Vui vẻ đi ra ngoài Rồi ân cần đóng cửa lại cho đôi vợ chồng son Giang trạch sư thành thành thật thật Ấn miếng bông trong 2 phút Bỗng ném đi Tạm điệt đang mặc áo bệnh nhân mà y tá đã thay lúc nãy Có lẽ là ngủ không thoải mái Nên chân mày dài của cô vẫn luôn nhíu chặt Giang trạch sư rụi tay Vén mái tóc tán loạn của cô ra Lúc này mới phát hiện chiếc cổ và xương quay xanh lấm tấm mồ hôi mịn, nhớp nháp, khó trách sẽ không thoải mái. Nhiệt độ máy sửa trong phòng quả thực hơi cao. Người đàn ông đứng dậy, đi vào phòng tắm và lấy ra một chiếc khăn lông sạch sẽ, sau đó thấm nước ấm và vắt khô một nửa. Anh quay trở lại bên cạnh giường bệnh, cúi xuống lấy khăn lông ấm áp nhẹ nhàng lau mặt cho cô gái. Sau khi lau xong, anh lại vươn tay cởi cúc áo của cổ cô, cố gắng lau cổ và xương quay xanh đang thấm ướt mồ hôi Nhưng khi đang cởi cúc áo thứ hai, đột nhiên cổ tay bị xiết chặt, người trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, theo phản xạ có điều kiện mà run rảy một chút, đồng thời trong cổ họng cực kỳ khô khốc, phát ra tiếng kêu rên hoảng sợ. Cứ như vậy trong nhái mắt, đôi mắt khép hờ của cô không còn những vì sao lộng lẫy nữa, mà chỉ tràn đầy nỗi sợ hãi, ảm đạm và sự tuyệt vọng không thấy đáy. Giang trạch dư như bị ánh mắt hoảng sợ của cô làm cho đau đớn, mắt lập tức đỏ lên. Anh dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt phai nắm đấm gắt gao của cô nghẹn ngào nói Điệt điệt Em nhìn anh Là anh Đừng sợ Mọi chuyện đã qua rồi Anh đã ở bên cạnh em đây Một tia mê man hiện lên trong mắt tạ điệt Bộ não chỉ trệ của cô dường như vẫn đang phán đoán thông tin mà mắt vừa nhìn được Không giống như trong hầm rượu âm u và lạnh lẽo Trước mặt là trần nhà trắng tinh Và những ngọn đèn dài trong phòng bệnh Mà chiếm cứ phần lớn tầm nhìn là một khuôn mặt cường kỳ đẹp trai mà cô rất quen thuộc Khuôn mặt phiếm hồng Khuôn chân mày quá mức đẹp đẽ Xung hợp với xương hàm rắn chắc Làn da mịn màng Giống như một tân sinh viên năm nhất Đang từng chút Từng chút một tiến vào đáy mắt cô Là á dư của cô đây mà Giang trạch dư thấy cô thật lâu cũng không lên tiếng Trong lòng có chút hoảng loạn Sao vậy? Điệt điệt Còn khó chịu đâu sao? Còn chỗ nào không thoải mái phải không? Tạ Điệt vẫn không nói gì Mở to hai mắt không chấp đến một cái Chăm chú nhìn anh hồi lâu Sau đó bỗng nhiên vươn tay ra Yếu ớt mà quàng vào cổ anh kéo xuống Cô không thể khống chế mà hôn anh Thậm chí động tác có chút gấp gáp và dữ dội Cô cắn chặt môi dưới của anh Giống như người chết đuối ôm được một khúc gỗ trôi dạt Vài phút sau Môi rời môi Tạ Điệt thở nhẹ ghé vào tay sang trạch sư và nói À giờ, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy anh. Em rất vui. Cô nhớ lại hầm rượu lạnh băng kia. Trong khoảng thời gian hoảng loạn và kinh hoàng, cô không còn muốn nhớ lại chi tiết. Nhưng lúc đó tâm trạng cô lại không ngừng đi lên. Khi cô bị nắm tóc và lôi vào hầm rượu, khi chú Tử Tuấn điên cuồng bóc cầm vào đồ rượu vào miệng cô, khi cô co rụt người lại như một quả bóng trên mặt đất vì cơn co thắt dạ dày, hay khi trơ mắt nhìn chú Tử Tuấn đập vỡ bình rượu. Cầm mảnh vỡ sắc bén tiến về phía cô với nụ cười giữ tợn. Cô phát hiện, cô không có không sợ chết như đã từng nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều bạn học khâm mộ ra cảnh giàu có của cô. Muốn có cái gì, sẽ có cái đó. Nhưng chỉ có bản thân tạ điệt biết, cô không khác gì một kẻ lang thang cô độc một mình. Cô không có một mái ấm trọn vẹn, không có người yêu thương cô thật lòng, cũng không có chuyện gì mà cô muốn làm. Đối với cô mà nói Thì dường như thế giới này không có nhiều thứ để cô tưởng nhớ Thậm chí 5 năm ở Mỹ Sau khi mất đi người thiếu điên duy nhất Trên thế giới cô coi như chân Bảo Cô đã trả qua một lần Rồi lại một lần suy sụp tâm lý Khi đó không phải cô chưa từng nghĩ đến Việc chết cho xong chuyện Cho nên chết thì có phải có gì phải sợ đâu Nhưng nếu cô thật sự chết rồi Chắc chắn anh sẽ rất đau khổ Rõ ràng bọn họ không dễ dàng gì Mới có thể đến được với nhau lần nữa Vì suy nghĩ này, cô đã vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng một cách mất kiểm soát. Các bạn càng thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 16 đã kết thúc. Sau tập truyện này thì chỉ còn một tập truyện nữa là tập truyện số 17 và cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại cả hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện này. Nếu bạn nào đang theo dõi và tầm mò về cái kết, hãy chú ý đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.